Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 154 Thiên Sát Ma Quân Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Chẳng lẽ có bảo vật gì xuất hiện sao? Lâm Hiên đặt chân vào tu tiên giới Cũng đã nhiều năm thừa biết không? Kể chính đạo hay là ma đạo tu sĩ Tất cả đều vì lợi ích bản thân Nếu không có lợi ích gì Ai lại tự dưng chạy đến nơi hoang vắng này làm gì? Bỏ đi hay là đến xem? lâm hiên trên mặt hiện ra vẻ do dự đúng lúc này lại một đạo màu xám quang hoa bay về phía này lâm hiên dùng thần thức quét qua một chút chúc cơ sơ kỳ hơn nữa theo hắn phát ra lệ khí thì không thể nghi ngờ hắn là người tu ma lâm hiên lập tức hóa thành một đạo đồn quang bám theo hắn màu xám quang hoa dừng lại một chút lập tức chuyển hướng muốn đi đường vòng thật vất vả mới một người có thực lực không cao hơn mình Lâm Hiên như thế nào để hắn chuồn mất, phải biết rằng phía trước những tu sĩ đang đi kia, không phải tiến nhập kết đan kỳ, thì đi thành từng Đội với nhau, quang hoa liên tiếp vọt lên vài lần đều bị Lâm Hiên dễ dàng ngăn lại. Rốt của quang hoa chợt cắt, từ bên trong hiện ra một tóc xám trắng lão. Giả vị đảo hữu này, vì sao lại chặn tiểu lão nhân đường đi? Hắn cũng nhìn ra Lâm Hiên tu vi cao hơn mình rất nhiều. Cho nên không. hề động thủ, việc này giảm bớt phiền toái cho mình rất nhiều. Thật tốt. Một cái tức thời người tu ma, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hiền lành, "Đi. Thẳng vào vấn đề nói ta tối hôm qua ở chỗ này nghỉ tạm, liên tiếp thấy rất nhiều đạo hữu hướng về phía đông nam bay đi, xin hỏi nơi đó xảy ra chuyện gì?" "Chuyện này, lão giả có vẻ có chút do dự. Như thế nào?" Không muốn nói cho ta biết. Lâm Hiên sắc mặt trầm. Xuống trên người quần áo không gió mà bay. Phần Phật cảm nhận được. Khổng lồ áp lực. Lão giả cả kinh thiếu niên ở trước mắt chính là Trúc. Cơ trung kỳ gần so với chính mình cao hơn một tầng. Như thế nào lại? Có linh lực uy áp mạnh như vậy. Chẳng lẽ hắn tu luyện chính là cao cấp? Công pháp. Đạo hữu không nên hiểu lầm. Tiểu lão nhân chỉ đang cân nhắc nên từ. Đâu nói lên. Lão giả vội vàng nói rồi cười rộ lên. Cách đó mới gọi là. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt cảm nhận được lâm hiên thực lực. Cường đại hắn lập tức bỏ ngay ý niệm nói dối hay giấu riêng trong đầu. Bởi vì nếu chọc giận đối phương nói không chừng liền trực tiếp động. Thủ bắt mình lấy phương pháp mạnh dùng thu hồn đại pháp đọc lấy trí. Nhớ đó mới là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Gần nhất chúng ta châu tu chân giới quả thật đã xảy ra một chuyện. Lớn. Chuyện lớn. Đúng vậy. Không biết đảo hữu có hay không nghe nói qua tên thiên sát. Ma quân. Thiên sát ma quân. Lâm Hiên nhếu nhíu mày. Hơi có điểm xấu hổ nói. Ta luôn luôn tại trong rừng sâu tu luyện. Rất ít hỏi đến thế sự cho. Nên thực sự chưa nghe qua tên vị ma quân này như thế nào. Hắn rất có. Tiếng sao. vâng quả thật đại danh đỉnh đỉnh. Lão già nói rất cẩn thận đạo. hữu biết chúng ta người tu ma công pháp chính là một lối đi khác. Giai đoạn trước tu luyện nhanh thậm chí trúc cơ cũng so với các ngươi. Người tu chân dễ dàng nhưng mà thiên đạo tuần hoàn tới phía sau lại. Trở nên càng thêm gian nan. Ngươi không nói ta cũng biết. Lâm hiên khoát tay nói nói những điểm chính. Ha ha, đảo hữu đừng nóng. Nếu muốn biết đầu đuôi câu chuyện, phải. Nghe tiểu lão nhân trầm rãi nói tới. Lâm Hiên không nói gì, không biết đối phương là trời sinh nói lắm hay. Là cố ý như thế, nhưng cũng đành phải nhẫn nại nghe hắn nói tiếp. Cho nên ở châu trúc cơ người tu ma rất nhiều, nhưng ghét đan thành. Công lại không có mấy người, về phần nguyên anh kỳ, vậy lại là lông. Phượng sừng lân. Từ từ, ngươi nói cái gì thiên sát ma quân không phải là nguyên anh kỳ? Lão quái vật sao? Ha ha, đương nhiên không phải. Theo tiểu lão nhân biết, chúng ta Ô Châu nguyên anh kỳ người tu ma chỉ có một vị cực ác ma tôn mà thôi. Nhưng vị thiên sát chân quân này cũng không phải là tiểu nhân vật. Được gọi là người có khả năng nhất tiến vào nguyên anh kỳ người tu ma. Tu vi của hắn hiện giờ là kết đan kỳ đại viên mãn. Ơ... Lâm Hiên gật đầu ở vào hoàn cảnh bình thường cùng cảnh giới. Người tu ma thực lực nếu so với người tu chân lại mạnh hơn vị thiên. Sát chân quân này nếu tiến nhập giả anh giai đoạn. Thật đúng là có thể. Đi ngang. Tin tưởng cho dù là gặp phải tam cự đầu hoạt vài vị thái. Thượng trưởng lão dưới tình huống một trọi một. Đánh không thắng. Nhưng chạy trốn cũng không có vấn đề gì. Chẳng lẽ nhiều người tới đây như vậy có liên quan tới vị ma quân ấy? Sao? Lâm Hiên vẫn cảm thấy có điểm kỳ quái bởi vì nếu chỉ mình người tu chân quy mô lớn xuất quân hắn cũng có thể hiểu được. Dù sao vị ma quân kia vô cùng có khả năng tiến vào nguyên anh kỳ, người tu chân vì lợi ích của mình có khả năng dựa vào tiếng trừ ma vệ đạo đem vị ma quân kia tiêu diệt. Nếu không người tu ma nhiều thêm một vị nguyên anh, kỳ quái vật đối với tam cử đầu chính đạo mà nói thật sự không phải là việc vui mừng gì. Nhưng hiện tại người tu ma cũng tới nhiều người như vậy, chẳng lẽ là biết được chính đạo lòng dạ đen tối, muốn giúp đỡ ma quân? Không, không đúng nếu bọn họ thực có ý đó, chỉ cần làm cho ma quân ở thiên ma. Thành lý là được, tuy rằng châu thiết lực người tu chân cường đại hơn. một ít nhưng cũng không dám trắng trợ tấn công người tu ma thánh địa Vị ma quân này tám chín phần cũng không thuộc về ma đạo tam đại thế lực khả năng là tán tu là rất lớn nếu quả thật là như vậy lấy người tu ma vì bản thân tính cách tuy rằng rất bất mãn hành vi của chính đạo nhưng cũng tuyệt sẽ không xuất thủ giúp thiên sát ma quân một khi đã như vậy bọn họ cũng tới nơi này làm gì Lâm Hiên một bên nghe, một bên ở trong lòng phân tích nhưng nghĩ nát. ức cũng không nghĩ ra. Lão giả vừa nói đồng thời, vụng trộm đánh giá sắc mặt Lâm Hiên đáng. Tiếc làm cho hắn thất vọng rồi, lấy sự khôn ngoan Lâm Hiên bất luận. Trong lòng là nghĩ như thế nào, lại sao lại ở trên mặt biểu hiện ra. Ngoài, vẫn là lạnh lùng thần sắc nói mau. Vâng, vâng. Bất chi bất giác. Đối với người trẻ tuổi này tâm cơ thâm trầm, lão giả. Đã có thêm một sự kính sợ trong lòng, liếm liếm môi cười nói ngài. Không biết thiên sát ma quân, nhưng nói vậy hẳn là nghe nói qua Linh. Dược Sơn đại danh. Cái gì Linh Dược Sơn? Lúc này đây lâm hiên quả là giật mình thật. Việc này như thế nào lại cùng bổn môn có quan hệ. Tim của hắn đập bình bịch cũng không phải bởi vì lo lắng môn phái an. nguy mà là có cảm giác hai ngày nay gặp một loạt sự tình chỉ sợ thật sự thực không tầm thường chuẩn bị có chuyện lớn sắp xảy ra quý hiếm ý nói ít như phượng và kỳ lân